Tình tuyết bên nhau trọn đời của nhà Mạng. Khách sạn Tân Giang. Mấy cái bàn diêm đặt trước, không hiểu tại sao bị người khác chiếm mất. Chủ khách sạn rối rít xin lỗi, hứa lập tức sẽ bố trí chỗ ngồi, cả hội cũng chẳng mấy quan tâm. Họ nhanh chóng tìm thấy mấy cái ghế trống, ngồi tán chuyện và đợi. Ngoài tố mẫn còn có thêm mấy người bạn quen. Ra trường mỗi người đi mỗi nơi, bao nhiêu năm mới gặp lại không thiếu chuyện để nói. Tố Mẫn nhân cơ hội gọi cô giáo trẻ mới về khoa giới thiệu cho Dĩ Thâm. Mặc dù nhân vật năm chín hình như có chuyện gì đó lo lắng, tinh thần bất ổn, nhưng thấy cô giáo trẻ thỉnh thoảng liếc nhìn về phía anh với ánh mắt đặc biệt, Tố Mẫn thầm đắc ý. Phép này chắc chắn thành công. đang nói chuyện, Hướng Hằng ngồi cạnh cửa sổ đột nhiên đứng lên nhìn ra ngoài. Dĩ Thâm ngồi đối diện bất giác quay đầu lại. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải lướt qua sát mặt sơn Mặt sơn hoảng hốt chạy né sang bên đường Mặt tái nhợt. Hướng Hằng chưa hết bằng hoàng, nói to Dĩ Thâm, cô vợ của cậu đáng sợ thật Vừa rồi qua đường, đầu óc để đâu Đèn đó mà vẫn lao sang kìa Hướng Hằng chưa nói hết Dĩ Thâm tái mặt đứng dậy đi ra ngoài Tố Mẫn không nhìn rõ cô gái đứng bên đường Nhưng nghe Hướng Hằng nói vậy Thì trố mắt quay đầu hỏi Diêm vợ ư thế là thế nào diêm cười hì hì vợ là vợ đâu phải là bạn gái cô giáo trẻ nghi hoặc nhìn tố mẫn hàm ý của ánh mắt rất hiển nhiên chị định giới thiệu cho tôi người đã có vợ à tố mẫn sa sầm mặt quay sang lườm diêm dĩ thâm nắm tay của mặt sơn lôi đi vừa qua đường đã buông tay hai người dừng lại cạnh bồn hoa nhìn vẻ giận dữ của dĩ thâm và dáng vẻ tội nghiệp Như đứa trẻ bị phạt của Mạc Sơn Ai cũng đoán Có lẽ dĩ thầm đang mắng cô vợ lơ đãng của mình Thật là thú vị Hướng hằng bất giác mỉm cười Lâu lắm không nhìn thấy cảnh này Dĩ thầm lúc học đại học Có vẻ già dặn trước tuổi Luôn điềm đạm Rất ít khi nổi nóng với người khác Chỉ có Mạc Sơn hễ làm việc gì Khiến dĩ thầm không hài lòng Anh ta thường quở trách rất gay gắt À Vẫn là cô ta mẫn lắc đầu Không biết có nên mừng cho cậu em này không Năm xưa trường này có bao nhiêu giai nhân mê cậu ta Vậy mà cậu ta lại thích một cô sinh viên khoa khác Lúc đó mình đã nói với cậu ta Yêu người khoa khác chẳng sao Nhưng cũng nên chọn hoa khôi Như vậy mới xứng danh hoàng tử của khoa luật chứ Vậy mà cậu ta lại chọn một cô gái Mọi mặt chẳng có gì đặc biệt Năm xưa khi Mặt Sơn theo đuổi Hà dĩ Thâm Dân khoa luật đều rất hiếu kỳ Muốn biết kết cục, không ai nghĩ Dĩ Thâm yêu cô gái đó. Nhưng thực tế, cậu ta đã từ chối biết bao nhiêu người đẹp có điều kiện tốt hơn nhiều. Cho nên, Dĩ Thâm đưa Mặt Sơn lên lớp dự học, không ít người trốn mắt ngạc nhiên. Có lẽ nhiều người đẹp cũng thầm hối hận, tự trách mình không đủ kiên nhẫn. Nếu không, đã có thể được anh chàng đẹp trai học giỏi này. Sau này, Mặt Sơn đi Mỹ, Hà Dĩ Thâm lại độc thân có bao nhiêu người đẹp đeo bám càng quyết liệt hơn mặc sên nhưng đều thất bại họ không phải không đủ kiên nhẫn cơ bản là hà dĩ thâm ngay lập tức tìm cách chấm dứt sự đeo bám của họ một lần tố mẫn không nén nổi bật hỏi cậu ghét người ta theo đuổi cậu thế ngày trước mặc sên cũng thế sao cậu không ghét vừa nói xong tố mẫn đã thấy hối hận biết ngay câu hỏi quá vô duyên mỉm cười rồi bỏ đi Bụng nghĩ đằng nào dĩ thâm cũng không trả lời Chuyện đó khác Lúc đó dĩ thâm đã trả lời như vậy Chỉ dạng dạng ba chữ Thái độ dưỡng dưng Tố Mẫn không sao nghĩ ra khác ở chỗ nào Có lẽ là cậu ta cho Mặt sên cơ hội theo đuổi Nhưng không cho người khác cơ hội đó diêm khi đó cũng có mặt Nghe câu hỏi của Tố Mẫn Xen vào một câu giải thích có vẻ triết lý Chuyện tình yêu cũng giống như uống nước vậy Nóng lạnh thế nào chỉ có người trong cuộc mới biết Cuộc quan tâm làm cái gì chứ Mọi người đang nói chuyện Thì Dĩ Thâm và Mặt Sơn bước vào Mặt của Dĩ Thâm vẫn cáo kỉnh Mặt Sơn có lẽ do bị mắng Vẫn chưa hết ấm ức Nên khi chào mọi người Cũng không nhiệt tình cho lắm Giọng nói rất nhỏ Mặt Sơn từng là khách thường xuyên của Khoa Lực Nên cũng biết Tố Mẫn Nhìn Tố Mẫn chỉ gật đầu cố miễn cười Chào chị Tố Mẫn miễn cưỡng gật đầu Vừa định nói thì bị chặn bởi một người đàn ông vừa ngạc nhiên vừa phấn khởi. Missin Giọng nói hoang quan quang và nhiệt tình thái quá của người nói khiến cho căn phòng ồn ào hơi lắng lại. Mọi người buồn cười bởi cách phát âm tiếng Anh không chuẩn của chủ nhân có vẻ rất thích sử dụng. Tuy nhiên người đàn ông dường như không để ý đến những người xung quanh. Ông ta vui vẻ đi ngang qua phòng lớn đến trước mặt của Mạc Sơn. Missin Ưng phu nhân Người đàn ông vẫn nhiệt tình Chăm chú nhìn mặt sơn Không ngờ gặp bà ở đây Bà cũng về nước với ông Ưng phải không Tôi là Lâm Tường Hòa Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đại Thương Chắc bà còn nhớ chứ à, Năm ngoái ở Mỹ Tôi hân hạnh được bà và ông nhà tiếp đón trọng thị Lần này về nước Sao ông bà không dành cho tôi một dinh dự Được tiếp đãi các vị chứ Mặt Sơn đứng như trời trồng, người lành toát. Người đàn ông to béo đang phát tài này chỉ vẫn nhớ. Ông ta có quan hệ làm ăn với công ty của ưng quân. Năm ngoái, khi ông ta đến Mỹ, ưng quân đã mở tiệc chiêu đãi ông ta và vợ. Nhưng tại sao lại gặp ở đây chứ? Thời điểm xấu nhất, trong một hoàn cảnh xấu nhất. Mặt Sơn cảm nhận ánh mắt nghi ngờ của Diêm và mọi người hướng vào mình chị không đủ dũng khí để nhìn dĩ thăm. Chẳng lẽ hạnh phúc vừa có được đã lập tức tiêu tan sao? Cảm giác sợ hãi lan ra từng điểm trên cơ thể chị. Nhưng đột nhiên, một bàn tay ấm áp mạnh mẽ nắm chặt bàn tay lạnh toát run rẩy của chị. Bàn tay này mới nãy còn tức giận nắm tay chị kéo qua đường, nhưng giờ đây nó tràn đầy sức mạnh khiến cho chị yên lòng. Bàn tay đó nắm chặt tay chị Mặt sơn từ từ quay đầu lại. Dĩ Thâm đang nhìn chị. Một sự bình thản đau đớn trong đáy mắt của anh ta. Anh ấy đã đoán ra. Quả nhiên, Mặt sơn nghe tiếng của dĩ Thâm chậm rãi lạnh lùng. Rất xin lỗi. Cô ấy không còn là... Ông đã nhận lầm người rồi. Bị mặt sơn ngắt lời. Dĩ Thâm dừng lại. Quay sang chị ánh mắt băng khoăn. Mặt sơn nhẹ nhàng thoát khỏi tay của dĩ thâm nhìn thẳng vào mắt của ông lâm tường hòa nhắc lại giọng cương quyết ông nhận lầm người rồi chính chị cũng không ngờ chỉ có thể bình tĩnh đến thế chị biết sớm muộn gì cũng phải đối diện với cuộc hôn nhân này nhưng tuyệt đối không phải vào lúc này không phải trước mặt dĩ thâm và bạn bè của anh dù dĩ thâm chịu đựng được chị cũng không muốn anh bị người ta chỉ trỏ bàn tán về quá khứ của chị dĩ thâm vốn là con người rất tự trọng nhận nhận nhầm ư sao có thể chứ à bà ưng bà đừng có đùa đấy lâm tường hòa có vẻ bối rối nhưng vẫn không tin ông ta có thể nhìn lầm đang dùng dằn thì vòng khách của khách sạn lại mở lời chào trịnh trọng của đội ngũ nhân viên xin hoan nghênh quý khách lại thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng được một đám đông tháp tùng Người đàn ông cao lớn đỉnh đạt bước vào, bộ cơm lê sang trọng vắt tay, bước chân mau lẹ, phong thái đường hoàng, ánh đèn rực rỡ trong phòng càng làm tôn vẻ đẹp sự tự tin của một người thành đạt. Tố Mẫn nhận ra ông hiệu trưởng trong đám người mới vào, bất giác chăm chú nhìn người đàn ông đi giữa. Không biết ông ta là ai mà ông hiệu trưởng có thái độ trân trọng đến thế. Chính lúc đó, Lâm Tường Hòa reo lên, vẫy tay về phía đám người vừa mới vào. Tổng Giám Đốc Ưng, bà Ưng đây này Câu nói Tổng Giám Đốc Ưng Lập tức khiến cho Tố Mận nhớ ra Một cái tên là Ưng Quân Tổng Giám Đốc S.O.S.O Người đã tặng trường cũ một tòa nhà Sau tiếng gọi của Lâm Tường Hòa Ưng Quân đứng lại Quay đầu về phía người vừa mới gọi Đám người đi cũng đứng lại Ưng Quân thoáng ngập ngừng Cặp lông mài lưỡi mát nhíu lại Rồi lại giãn ra Anh Quả Quyết đi về phía Lâm Tường Hòa hình như không thấy mặt sơn khi đó đang đứng sững người không có phản ứng gì ân quân lướt qua mặt sơn đến bên lâm tường hòa nói rất lịch sự a thì ra là chủ tịch lâm đang định ngày mai sẽ đến thăm ông không ngờ gặp ông ở đây lâm tường hòa ngạc nhiên xen lẫn phấn khởi nói không dám không dám cảm ơn giám đốc ân quân chiếu cố vậy mà vừa rồi ân phu nhân lại bảo là tôi nhận nhầm người ông ta chỉ mặt sơn đứng bên Ân Quân liếc nhìn Mạc Sơn, mỉm cười. Hơi giống, nhưng vợ tôi đang nghĩ ở Thụy Sĩ, mắt của Chủ tịch Lâm có phải là có vấn đề không? Thật, thật thế sao? Lâm Tường Hòa nhìn Mạc Sơn đầy nghi hoặc, miệng lắp bắp. Đúng thế, đúng thế. Bây giờ tôi mới thấy là không giống lắm. Nói đoạn, cúi gặp người về phía Mạc Sơn, xin lỗi, tôi, tôi xin lỗi, thật là đáng tiếc. Mạc Sơn bối rối lắc đầu. May mắn gặp nhau ở đây Nếu Chủ tịch Lâm không ngại Xin mời dùng bữa với chúng tôi Đương nhiên, đương nhiên Sau đó hai người sánh nhau đi ra Mặt Sơn ngẩng đầu Mắt tối sầm Dĩ Thâm nhìn theo hai người đàn ông Cảm thấy ánh mắt bất an của Mặt Sơn Dĩ Thâm nghiêng đầu về phía chị Giọng nói dịu dàng pha chút bông đùa Nhưng vẫn nghiêm túc Nghĩ xem Nên về nhà viết bạn kiểm điểm thế nào đây Mặt sơn ngây người nhìn anh, cúi đầu không nói. Dĩ thầm đón điếu thuốc từ tay diêm, lại quay sang mặt sơn. Sao lại qua đường kiểu đó chứ? Đã nhắc bao nhiêu lần rồi mà vẫn quên. Ưng quân và những người cùng đi rẽ sang hành lang bên trái. Đúng lúc sắp khuất sao bức tường, anh bất chợt quay đầu nhìn về phía mặt sơn. Cùng lúc ấy, dĩ thầm ngước nhìn, ánh mắt của hai người đàn ông gặp nhau. Sự việc này, càng khiến cho những người trong nhóm của dĩ thâm cảm thấy hình như có gì quẩn khúc trong quan hệ của mặc sơn và người đàn ông vốn là cựu sinh viên của trường giờ đang nổi tiếng bởi sự thành đạt và món tiền khổng lồ ủng hộ trường cũ nhưng dĩ thâm hoàn toàn bình thản như không có chuyện gì nên cũng không quan tâm nữa bắt đầu chuyện trò sôi nổi họ đều biết ưng quân và sự thành đạt của anh ấy trên đất mỹ cảm thấy mặc sơn và anh ta có khoảng cách Nếu họ đúng là vợ chồng mới là chuyện lạ. Khách sạn đã tìm được bàn cho nhóm. Trưởng ban lễ tân của khách sạn rối rít xin lỗi, ngỏ ý tạ lỗi, họ sẽ giảm giá 10%. Vậy là tiết kiệm được mấy trăm rồi. diêm phấn khởi, cười khà khà. Không khí trên bàn tiệc, sôi nổi, mọi người đua nhau nhắc lại chuyện xưa. Mặt sơn tâm trạng nặng nề, mọi người xung quanh ai nấy đều vui vẻ, nhưng chị không sao cười được. Có người thậm chí còn nhắc chuyện Mạc Sơn trả lời câu hỏi của giáo sư Chu Trong giờ dạng pháp luật Mạc Sơn lúng túng hỏi nhỏ dĩ thầm Sao? Sao họ biết? Họ đâu có cùng khóa với anh đâu Dĩ thầm mỉm cười Em không biết em rất nổi tiếng ở khoa Anh sao? Số là giáo sư Chu Khi lên lớp cho các khóa sao Thường nhắc lại chuyện đó Ông kể khóa trước Có một cô gái theo người yêu lên lớp nghe giảng bị giáo sư gọi trả lời câu hỏi kết quả là giáo sư kể rất sinh động hấp dẫn làm cho sinh viên được một trận cười thoải mái về sau thậm chí có thầy giáo vốn không quen dĩ thâm đã hỏi anh với vẻ thân mật à cậu chính là bạn trai của cô gái mà giáo sư chu hay nhắc đến phải không sao không thấy cô ta nhỉ lúc đó mặc sên đã không còn ở trường nữa dĩ thâm bị diêm chuốc mấy chén đã vào nhà về sinh Khi đẩy cửa nhà vệ sinh bước vào, bên trong đã có người. Một người đàn ông đứng trước bồn rửa tay. Khi Dĩ Thâm bước vào, anh ta quay đầu lại đứng thẳng người. Dĩ Thâm dừng chân, bắt gặp ánh mắt người đàn ông trong gương. Ân Quân. Trong một thoáng bầu không khí im lặng bao trùm lên hai người. Hà Dĩ Thâm. Lát sau Ân Quân lên tiếng trước. đã sớm nghe đài danh. Không dám. Dĩ Thâm nhìn Ân Quân ân tiên sinh mới giang danh bốn biển chứ sao anh không hỏi vì sao tôi biết tên anh ân quân tắt vời nước quay người đối diện với dĩ thầm ánh mắt dịu dàng như mắt nai hoàn toàn không phù hợp với hình ảnh trang nghiêm của anh ta ân quân nói Giờ trước của tôi đã tìm ra cái tên đó bằng công cụ tìm kiếm dữ liệu do tôi sáng chế trở về nhà đêm đã khuya mặt sên bị diêm và tố mẫn chút rượu khi ra khỏi khách sạn đã vừa hẳn vào người của Dĩ Thâm vừa ngồi lên xe là đã ngủ thiếp đi. Dĩ Thâm bế vợ vào phòng ngủ đặt lên giường, mặt sên tự động chui vào chăn nằm co người ngủ. có lẽ do say rượu khuôn mặt của mặt sên đỏ hồng, hàng mi dài rũ xuống ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Dĩ Thâm ngắm nghía hồi lâu đoạn cuối xuống hôn vào trán chị. anh ta cũng đã từng hôn em thế này phải không? Dòng khang đặc Dĩ thâm bộc lộ nỗi khổ trong lòng Nỗi khổ chất chứa trong đáy mắt Mà khi Mặt Sơn thức giấc Anh không muốn cho chị thấy Dĩ thâm lại cúi xuống Kề mặt sát mặt của Mặt Sơn Hơi thở hai người quyện vào nhau Anh ta cũng từng Ở khoảng cách gần em như thế này Anh ta cũng đã từng Dĩ thâm không cho phép Mình tiếp tục tưởng tượng nữa Chỉ có điều anh cứ tưởng như thế Trong khi anh cô đơn trong thế giới, còn cô ấy ở một thế giới khác. Có một ngày cô ấy sẽ trở về, hoặc có một ngày anh không chờ được sẽ đi tìm cô. Trên thực tế, từ đầu năm anh đã bắt đầu kế hoạch ra nước ngoài, mặc dù vẫn biết biển người mênh mông. Không lâu sau cô ấy trở về, và nhìn anh với ánh mắt xa lạ, và nói với anh là cô ấy đã kết hôn Nếu có một người làm cho Mạc Sơn không cô đơn, anh phải vui mừng mới đúng. Không phải thế sao? Nhưng dĩ thâm đau buồn, nhận ra anh không phải như vậy. Anh rất để tâm, để tâm đến sự mất mát trong thế giới tinh thần. Mạc Sơn vẫn thở nhẹ nhàng, đều đặn. Dĩ thâm nhẹ nhàng đắp chăn cho chị, đứng dậy, đóng cửa bước ra. Đêm tháng 11, tiết trời rất lạnh, người đi lại trên con đường đông đúc nhất thành phố đã thưa dần. Ưng Quân ngồi bên cái bàn cạnh cửa sổ một quán trà mở cửa suốt đêm. Từ cửa sổ, anh quan sát người đàn ông đang đi đến. Màn đêm phần nào che mất vẻ tuấn tú, nhưng không hề giảm phần khí chất khác thường của người đó. Ưng Quân vẫn biết người đàn ông đó khiến cho mặt sơn lưu luyến như vậy nhất định là người ưu tú. Nhưng có người Hà Dĩ Thâm thật sự ngoài sức tưởng tượng của anh. Người đàn ông như vậy khi còn ở trường đại học chắc chắn nổi bật. Hồi đó làm thế nào Mạc Sơn có được anh ta? Nếu mình cùng thời với anh ta, ai thắng, ai thua? Ân quân thầm nghĩ trong khi ngồi đợi Hà Dĩ Thâm. Nếu như vậy, biết đâu mình gặp Mạc Sơn trước, có lẽ mọi chuyện sẽ khác hẳn. Nhưng cứ coi như mình gặp Mạc Sơn trước, con người kiêu ngạo như mình lúc đó chưa chắc đã để ý đến cô ta cơ duyên đúng là kỳ diệu trong khi ân quân suy nghĩ miên man dĩ thâm đã ngồi trước mặt anh tôi tưởng anh sẽ đến muộn không xưa nay tôi luôn đúng giờ dĩ thâm bình thản nói vừa lật vỡ cuốn thực đơn cà phê anh nói và trả cuốn thực đơn lại cho người phục vụ ân quân nhìn thẳng vào người đối diện phải làm thế nào anh mới chịu từ bỏ Cách vào đề mang tính chất khiêu khích như vậy Không làm cho Hạ Dĩ Thâm mất bình tĩnh Như Ưng Quân tưởng Dĩ Thâm nhìn đối phương Ưng tiên sinh Tôi không cảm thấy vấn đề này Có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào Hạ luật sư nói năng quả khiến cho người ta đau đầu Ưng Quân cười gượng Ngã người vào thành ghế Hai tay đang vào nhau Mặt sơn hầu như không nói gì Về tôi với anh à? Ưng Quân khẳng định anh vẫn nhớ cảnh tượng diễn ra ở khách sạn tân giang lúc chiều chứ đúng là không nói nhiều đầu tiên do anh không cho chị nói về sau chính mặc sơn cũng không muốn nhắc đến bản thân ưng quân có vẻ muốn gác vấn đề sang một bên vô thời hạn điều này thực ra không phù hợp với tính cách của anh nhưng mặc sơn luôn là một ngoại lệ ưng quân cười hồi lâu đột nhiên hỏi hà luật sư có hứng thú nghe câu chuyện của cuộc đời tôi không dĩ thầm ngẩng đầu đi đến đây đương nhiên là muốn rồi trong làn khói thuốc mờ mịt ân quân trầm ngâm câu chuyện không biết bắt đầu từ đâu bảy năm trước một bước ngoặt xảy ra trong cuộc đời của ân quân đó là năm hy vọng nhất cũng là năm thất vọng nhất của anh xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo vốn thông minh ân quân dễ dàng thi đỗ đại học nhưng chưa bao giờ anh dám ước mơ đi học nước ngoài Lúc đó, cũng như phần lớn những chàng trai nhà nghèo từ trên quê lên thành phố học đại học, mơ ước của anh chỉ là tìm được công việc ở thành phố có thu nhập ổn định để có thể đón cha mẹ lên nuôi dưỡng, sau đó lấy vợ sinh con sống một cuộc sống bình thường. Chỉ có điều mơ ước của anh nhanh chóng tan như bong bóng xà phòng. Trước ngày tốt nghiệp, cô người yêu đã 3 năm gắn bó bằng một thái độ khó khăn nhưng kiên quyết đã yêu cầu chia tay. Ân quân không hiểu nổi, nhất là nghe nói cô ta có quan hệ khá lâu với con trai vị phó chủ nhiệm khoa. Anh phẫn nộ và thất vọng. Ân quân, em xin lỗi đi. Trước những câu chất vấn của anh, cô ta có vẻ đau khổ. Trước đây, em quá ngây thơ, tưởng cuộc đời là đơn giản. Đến khi tốt nghiệp, tìm việc làm mới phát hiện dù học giỏi đến đâu cũng không có chỗ dựa. Không có ai giúp đỡ thì không thể tìm việc làm ở thành phố được nguyện vọng của em là muốn ở lại trường em đã vì chuyện đó mà chịu đựng bao nhiêu tuổi nhục anh có biết không anh hoàn toàn không thể giúp em được anh ấy kém anh về mọi mặt nhưng ít nhất cũng giúp được em ngẩng cao đầu trước mọi người yêu anh ấy em không lo lắng về chuyện việc làm ân quân em không muốn để cho lòng kiêu hãnh của em bị bào mòn bởi chuyện vặt vãnh trong cuộc sống trong những năm tháng đằng đẵng có thể sau này anh sẽ thành đạt nhưng phải chờ đợi bao nhiêu năm lúc đó tuổi xuân của em đã trôi qua rồi cứ như coi là khổ tận cam lai thì cũng có ý nghĩa gì em muốn sống một cách đàng hoàng anh không thể giúp em không thể bảo vệ tôn nghiêm của em ân quân em vẫn yêu anh nhưng em xin lỗi em quá kiêu hãnh ân quân sững người đêm đó Anh không ngủ được. Hôm sau, mắt dặn những tia máu đỏ, gọi điện cho cha mẹ. Anh đã quyết định xin học bổng sang Mỹ du học. Chuyện đi du học của ân Quân được giải quyết nhanh chóng. Hôm anh đi, trong số những người đưa tiện không có cô ấy. Không như những người cũng đi lưu luyến, bình rịnh. ân Quân tỏ ra điềm tĩnh, nhưng không ai biết điều gì ẩn sâu trong đôi mắt điềm tĩnh ấy. Những ngày đi du học tại bang California, Càng khổ hơn trong nước, môi trường xa lạ, bài vở nặng nề, truyền miên, khiến chú ưng quân gầy đi rất nhiều. Nhưng tầm mắt của anh đã được mở rộng, tầm nhìn của anh dần dần tập trung vào lĩnh vực mạng đang phát triển rất mạnh mẽ. Nền tảng toán học vững chắc khiến cho công việc nghiên cứu kỹ thuật máy vi tính của anh rất thuận lợi. Không theo trào lưu chủ yếu xây dựng các trang web, vấn đề hấp dẫn anh là phương pháp đi tìm kiếm thông tin. Sau một năm cầm cùi nghiên cứu Anh đã tìm ra phương pháp Nghiên cứu thông tin tương đối ưu việt phối hợp Nhưng vì mới được thực hiện Cho nên không mấy hấp dẫn Các nhà đầu tư mạo hiểm Chỉ có một nhà đầu tư muốn mua lại Sáng chế của anh với giá rẻ Ưng quân biết tài sản trong tay mình Không chỉ có giá mấy vạn đô la Nhưng anh không có thời gian Chờ đợi cơ hội tốt hơn Sự mệt mỏi quá độ Và áp lực công việc khiến cho anh ốm nặng sau khi khỏi bệnh số tiền tích lũy ít ỏi đã tiêu hết trong hoàn cảnh bi đát ân quân dùng những đồng tiền cuối cùng đăng quảng cáo tìm kiếm những nhà đầu tư là những người đồng hương trên tờ báo tiến hoa tương đối có uy tín nhưng thực tế nhanh chóng khiến cho anh thất vọng trong mười ngày sau đó anh chỉ nhận được những cú điện thoại người gọi không những không có ý định giúp đỡ anh mà còn gọi anh là kẻ bịp bợm đúng lúc anh thất vọng Định bán bản quyền cho một công ty thì nhận được một bức thư từ trường đại học N. Trong đó có một tờ giấy không ký tên và 500 đô la. Nét chữ không đẹp, viết láo, không thể đoán được là chữ đàn ông hay đàn bà. Chào anh. Đọc báo, biết sự cầu cứu giúp đỡ của anh, tôi gửi cho anh 500 đô la. khoản tiền tuy ít ỏi, nhưng hy vọng giúp anh có thể chờ đợi được nhà đầu tư thực sự. 500 đô la. Đúng là muối bỏ bể Nhưng quả thực đã làm cho ân quân phấn chấn trở lại Số tiền giúp anh qua được 2 tháng khó khăn Cũng chính trong thời gian đó Anh tiếp tục nghiên cứu Và đã tìm ra phương pháp tính toán phối hợp Không lâu sau Anh đã nhận từ nhà đầu tư Mạo hiểm số tiền 100 dạng đô la Mỹ Thời thế tạo anh hùng Ân quân rõ ràng đã gặp thời cơ tốt nhất Mấy năm sau Sau khi ngồi trong văn phòng Tổng giám đốc mạng SOSO Nghe chuyên gia đánh giá tài sản công bố hiện có của anh Ân quân không thể nào tin nổi Nếu không có 500 đô la hồi đó Có lẽ bây giờ anh vẫn chỉ là một kỹ thuật viên cao cấp Anh từng có ý định đi tìm người giúp đỡ giấu tên hồi đó Nhưng hy vọng nhanh chóng tiêu tan bởi vì biển người mênh mông Trong thư không hề có tên, địa chỉ, không biết nên bắt đầu từ đâu Không lâu sau, có người hảo tâm giấu tên đó lại chủ động xuất hiện trước mặt anh Một hôm, bạn học ở trường cũ đến thăm anh Nhân tiện mang đến một bức thư Người này không biết cậu đã rời trường Cứ gửi thư đến khoa của chúng ta Nét chữ trong thư ân quân từng biết Anh cảm động mở bức thư Thư viết Ân tiên sinh Chào anh Không biết địa chỉ của anh có thay đổi không Hoặc anh có còn nhớ đến tôi không Khoảng 3 năm trước Tôi đọc báo xin tài trợ của anh Tôi đã gửi cho anh 500 đô la Thật là bất tiện, nhưng giờ nếu có điều kiện về kinh tế, anh có thể trả tôi được không? Tôi biết yêu cầu này thật là vô lý, nếu làm khó cho anh, coi như tôi chưa nói. Rất xin lỗi, Triệu Mặc Sơn. Triệu Mặc Sơn, ân quân thầm đọc cái tên đó một lần nữa. Cuối cùng cũng biết tên người đó, nhìn ngày tháng ghi bên dưới, biết bức thư đã đến hơn một tháng trước. Nếu không ở vào hoàn cảnh tuyệt vọng, chắc cô ấy đã không viết bức thư với hy vọng mong manh này. Ân quân lập tức bấm số điện thoại ghi trong thư. Đầu dây bên kia lập tức có người trả lời, đó là giọng của một cô gái trẻ. Các bạn vừa nghe xong phần 7 tiểu thuyết Bên nhau trọn đời của tác giả Cố Mạng. Hẹn gặp lại các bạn trên kênh Hoàng Vinh Sách Nói với phần tiếp theo. Tân ái chào tạm biệt các bạn